Việc gì thế? Tao nói không phải chứ chử cứt Mấy lá xoan, Miễn là có tiền Tao ăn tật, Tao làm hết Một gã cũng tiếp lời Thì bốc bác hàng hóa thôi bác To khỏe như bác Mà xiên Có khi cũng phải đến 300.000 ngày Cứ trả ít đâu Hòm hèm như em Mà còn cày được 2 lít đây này Mà làm buổi sáng Hoặc là những lúc hàng về thôi Thời gian còn lại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 thịnh liền xua tay không phải chú cứ nói lên thiên càng chó tây ấy, nó nhão thịt nó tành lắm nhưng mà không sao trừ <cười> nói vào tay anh nhão tành cũng ngon hết mà ai bảo ông không có vợ ông có đấy nhưng vợ ông chết do tai nạn gần hai năm trước tao còn nhớ khi ấy ông đưa xác vợ cọ vợ con về đây trôn cất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 Thật hư thế nào thì chỉ có người trong cuộc mới hiểu. Hey, tao cũng chỉ nghe thế thôi. Ông về đây sống, sửa lại căn nhà bố mẹ để lại cho. Còn à, giàu hay không, giàu đến như thế nào thì cũng chả ai biết. Cơ mà, nói thật với các chung, nhìn vào căn nhà đấy tao ớn bỏ mẹ. Mấy cái mộ làm lù lù trong khuôn viên, bù ai mà dám vào. Có người khuy đi ngang qua đấy. Còn bảo là thấy cái bóng trắng lợn và lợn vợn ở trong vườn này. Đến khi họ nhìn thấy mặt rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net.